Quick and no show Xin chào quý thính giả của Quick and Snow. Chúc một buổi sáng ấm áp. Lạnh run người mà mát gì? Chỉ những ai đang được ủ trong chăn thì khả dĩ còn được ấm áp. sung sướng làm sao những người đang tận hưởng hơi ấm của một buổi sáng chủ nhật bên cạnh là chiếc radio từ đó đã phát ra giọng oanh vàng của Snow này và rất rất nhiều tâm sự thú vị đang chờ đợi được chia sẻ. Bên cạnh Snow đang có người rất sốt ruột từ bắt đầu chương trình và đó là người đàn ông đích thực của Studio A8D, Gia Tình. Tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông là đích thực thì nhiều lắm và cũng nhiều tranh cãi lắm. Không phải ai cũng đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đó như quýt này đâu. <cười> một chàng trai địa chỉ, người cách dưới thông, người dưới minh, người dưới nhất, người dưới Việt, cách dưới nam. À còn nhau cũng trong các quá. Đặt câu hỏi này với ba cậu bạn thân và được họ trả lời như sau. Một, đàn ông đích thực là người được sinh ra không phải là phụ nữ. Hai, đàn ông đích thực là một người có bộ mặt con trai, tóc con trai, da thịt là con trai, và vân vân v.v. nhiều thứ khác cũng là con trai. Và ba, đàn ông đích thực là người có thể yêu và kết hôn với phụ nữ. Ôi dào, cả ba tiêu chuẩn này Quýt đều thừa. Xem anh chàng chính chủ đưa ra câu hỏi trên có phải là đích thực không nào? Còn em, đúng là một tên đàn ông đích thực, đẹp trai, học hành ngon lành, gia đình tốt đẹp, tính cách lại hòa thuận, thiền lành. Thế mà đến giờ vẫn lo lì giống anh Quýt, rất hay. Anh bạn này cũng muốn nghe yêu cầu của mình được đáp ứng hay không mà lại gây sự với quyết vậy. Nô đọc tiếp nào. Qua chương trình em muốn làm quen với các bạn gái đang nghe đài hay là em gái của các bạn đang nghe đài cũng được. Theo địa chỉ Người Gạch Giới Thông, Gạch dưới Linh, Gạch Giới Nhất, Gạch Giới Việt, Gạch Giới Nam A Cầm Như Huy.com Và muốn mời các bạn cùng nghe các khúc Don't Matter của Acom. A couple secrets I held inside But no just know that Hai giờ sáng, một mình, xem xong một bộ phim buồn, phòng tối om, lại nhớ tới bạn ấy, đã gần 8 tháng, một khoảng thời gian dài mà gần như chẳng lúc nào nó không nhớ đến bạn. Lần đầu tiên nó có cái cảm giác mong chờ, từng giờ, từng phút, được đến lớp sau kỳ nghỉ hè, để được gặp, để được nói chuyện với ai đó, hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy bạn ấy đang cố gắng học tập như thế nào. 8 tháng nó sống trong những kỷ niệm, khi nó ngồi cùng bàn với bạn ấy trên giảng đường, lúc học và lúc ôn thi, buôn chuyện và tán phép. Khi nó và bạn ấy cùng đi tập diễn kịch chào mừng ngày 26 tháng 3, rồi cả khi về nghỉ Tết ở cách xa bạn ấy hơn 60 cây số, chỉ có thể gọi điện, buôn tin nhắn, khi bạn ấy vô tình hái tặng nó một bông hoa nhài ở sân trường, hay khi đi cổ vũ bạn ấy chơi bóng rổ những trận thắng và cả những trận thua để rồi nhận được một câu nói thật lạ, một câu nói mong chờ để rồi mất nhòa đi vì quá vui, để thấy rằng sau đó cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thời gian đó nó còn chẳng hiểu tại sao lại vui đến thế khi được gần bạn ấy, thế rồi bây giờ nó lại chẳng hiểu tại sao không thể cứ như xưa. Có rất nhiều điều nó muốn hỏi mà chẳng dám nói. Có một chiếc khăn nó hì hụt đan từ những ngày hè nóng nực, sinh nhật bạn ấy chẳng dám tặng. Rồi lại đến trung tâm tiếng Pháp, kỳ kèo xin được đổi sang học ngày lẻ để được học cùng bạn ấy. Vậy mà đổi xong thì bạn ấy lại đổi sang 246. Và một anh bảo vệ trường đến bắt chuyện với nó vì nó ngồi hàng giờ ở hành lang trường hay lang thang và nhớ. Kỳ thi đã lại đến rồi, nó vẫn đang cố gắng để giành học bổng. Tự nhủ rằng nếu đạt kết quả tốt, nó sẽ nói với bạn ấy những cảm giác của nó, cứ luôn hy vọng để rồi thất vọng Và gửi tới bạn ấy là Hoàng Trọng Trường Đèo Bách Khoa Hà Nội ca khúc See You Again của Miley Cyrus Cùng với lời nhắn, sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại Nhưng còn đau đớn hơn nếu bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết rằng bạn đã yêu như thế nào I got my set on you and Hải Phòng ở địa chỉ store gạch dưới Android tôi có đọc cho một cuốn sách viết có hai ngày không cần phải bận tâm nhiều đó là ngày hôm qua và ngày mai Chỉ có một ngày phải quan tâm, đó là ngày hôm nay Bởi vì ngày hôm qua và ngày mai lúc nào cũng mang ý nghĩa như một cái tên được định sẵn Và chúng ta không thể giữ lấy nó Nhưng thực sự nếu không có ngày hôm qua thì sao có ngày hôm nay Những gì của ngày hôm qua vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của ngày hôm nay Và ngày hôm qua bạn đã làm tôi phải thất vọng về bạn Bạn đã làm tôi mất đi tình bạn và một người bạn thân Những lúc khó khăn nhất của cuộc đời bạn đã không là chỗ dựa cho tôi Những điều tôi tâm sự với bạn dường như bạn chẳng quan tâm, chẳng có ý nghĩa gì Tôi đã khóc trong những lúc cô đơn và ước gì bên cạnh mình có bạn Ước gì người lắng nghe câu chuyện của mình là chính bạn chứ không phải ai khác. Bây giờ tôi chỉ còn lại mình tôi với những ước vọng xa xôi, buồn cười thật, sống mà cũng có lúc phải cho mình một chút tưởng tượng đẹp đẽ để vượt qua. Và tôi muốn tặng cho chính tôi bài hát Tu va me quitte của Hélène Serrara. mè của bạn đặm có bảo gửi từ địa chỉ boy gạch dưới friend 1203 chào anh chị em cũng biết danh làù con em hâm mộ chương trình từ rất lâu sáng chủ nhật nào cũng ngồi bên chiếc radio để ngay chương trình mà mình đặc biệt yêu thích lắng ngay sẽ chia tâm sự của những fan hâm mộ như hôm nay em mong nhận tâm sự của mình được chia sẻ với tất cả mọi người mùa đông năm ngoá em và cuối quen nhau đã qua một năm một ngày lập đông em quyết định cho cô ấy biết rằng em yêu cô ấy em dường như đã sụp đổ khi biết được câu trả lời. Và giờ đây, khi cô ấy đang nghe chương trình này, em muốn nhắn với cô ấy có biệt danh là Ferry. Mình biết mình tỏ tình không giống những cảnh trong phim mà bạn yêu thích. Nhưng nếu đó là lý do để từ chối mình thì thật là thất vọng. Bạn nói bạn thích mình ngay từ lần đầu gặp mặt và không muốn yêu một người con trai đã 21 tuổi mà không biết phải làm gì trong tình yêu. Bạn thật sự đã làm mình tổn thương, tất cả chỉ vì mình tôn trọng bạn. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng như trong phim Hàn Quốc mà bạn yêu thích. Mình không thể là hoàng tử của bạn. Sorry. Mong cái lạnh sẽ qua mau. Cảm ơn anh chị và chương trình thật nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh ký tên. Dù con. Cùng với ca khúc, sorry seems to be the hardest word for blue and John. Sorry seems to be. The Nhưng ra đi, tất cả thế là xong rồi Ta đã lớn và Paltowski đã chết Mưa bụi, những ngày đông ẩm ướt Paltowski với những trang sách lúc nào cũng làm lòng ta dịu lại và bình lặng Nhờ đó mà cơn bão lòng cũng tan nhanh Hay ít ra là có vẻ như thế Mình đã tin, rất khó khăn để tin Rốt cuộc quá thất vọng khi cuối cùng nhận ra một thứ tình cảm thoảng qua Những giây phút bậc phát của cảm xúc Rất giống tình yêu, chỉ là giống thôi Mình đã hạnh phúc và rồi buồn đến thế này Anh ạ Em không muốn nói những lời trách móc đâu, yêu hay không yêu, hay là nhầm tưởng là yêu, sự rung động cả tâm hồn, cảm xúc sâu lắng, tha thiết và lâu bền lần đầu tiên em có, thế thôi đã đủ cho em cảm ơn. Cảm ơn ai nhỉ, không phải là anh, không phải là trời, có lẽ là cái gì đó thực hơn, cuộc sống, những tin nhắn vu vơ trong đêm khi anh làm việc khuya, khi anh đi dọc sân trường lúc nửa đêm, khi anh say, em còn nhớ rõ lắm. Anh là dân kỹ thuật lại quá lý trí, những giây phút lãng đãng tuy hiếm hoi mà sao làm em ấn tượng đến thế, nồng nàn và trực tính, nét sâu sắc của người sớm tự lập. Những lần gặp gỡ khách sao đến bật cười đến trên đầu ngón tay trong một năm, giá như mọi việc dừng lại ở đó, em nào có đòi hỏi gì nhiều, em đã sợ biết bao đã lần trốn, đã giữ một mặt thản nhiên trong một thời gian dài, đè nén tình cảm của mình và đứng yên trong một góc. Thế mà cũng bao lần rơi nước mắt, tự mình khóc và tự dụ mình, hai đứa đã là gì đâu, mới chỉ là hai người quen đặc biệt. Thì thôi, bây giờ chẳng có gì, no tears. not crying. Từ nụ hôn đầu tiên đến buổi gặp cuối cùng, bốn buổi và chấm dứt im lặng và sự im lặng trống Đầu tiên làm người ta phát cáu, rồi làm cho người ta sợ hãi, buồn giàu, rồi làm người ta lại. Đủ tỉnh táo để hiểu rằng kết thúc và đủ tự ái thì không bao giờ hỏi anh về lý do, không bao giờ làm phiền anh nữa. Em cũng chỉ như hoàng sỏi ném xuống mặt hồ, một thoáng xôn xao rồi lại im lìm, phẳng lặng. Và cũng đủ ám ảnh để mỗi ngày vào blog của anh, nghe bọn sinh viên nhí nhố comment cho thầy, để thấy anh đang vui vẻ, thản nhiên nhất trên đời. Em chẳng suy sụp, chẳng bi quan, em vẫn cười đùa, vẫn yêu đời, vẫn tự chủ rất tốt, nhưng trái tim thì chẳng chọc lắm. Gia đình bạn bè nói rằng đàn ông bây giờ như thế đấy, dễ dàng trong tình cảm, không biết và không cần biết tôn trọng những tình cảm chân thành. Làm sao lại thế được? Em tin rằng có, mà có nhiều những người không bao giờ coi tình cảm là một điều vỡ vẩn. Không bao giờ có một ý định yêu tạm, tán cho vui. Tiếc rằng, hình như trong số đó, không có anh thì phải. Chẳng bao giờ trở lại được nữa rồi. Anh chị thân, con người thật ích kỷ. Khi gặp chuyện buồn mới nhớ tới mọi người và tìm cách quảng mối lo buồn bớt cho người khác. Em bây giờ là như vậy. Nỗi dây dứt ám ảnh trượt ùa về chẳng kịp ngăn lại. Phải viết ra bày tỏ với những người tuy không quen mà chẳng hề xa lạ. quick và Snow và xin anh chị tặng em ca khúc. Feels like home của Chandler Kravyazak cho những cảm xúc thật đẹp và vẫn còn lung linh một năm vừa qua, cho một câu chuyện chẳng có mở đầu và cũng chẳng kết thúc, cho tình yêu đầu tiên đầy tiếc nuối nhưng không để nó biến thành đau khổ. Khi nghĩ lại hãy mỉm cười. Goodbye, Chà, biết thế mới là biết. Thế mới gọi là một good girl. Chứ. Để cuộc tả hình dáng của bé này cho Snow biết nha. Mắt to mơ mộng những ánh nhỉ khoát, bóc người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Mái tóc Quýt quen rồi á? Có quen đâu, ngay văn đoán thế thôi Thôi thôi, thì Quýt cũng goodbye to romance đi Tập trung vào chuyên môn Một người con gái sâu sắc như thế không phải dành cho Quýt đâu Anyway, đây không phải là feels like home Cũng không phải là goodbye to romance Mà là big girls Don't cry Của Fergie Big girls cry La la la la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 Clarity, peace, serenity Take the baby steps till I'm pro-grown home, pro-grown Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay của bạnệu sáng họ chịu sàng thì đó ở địa chỉ chiêu sàng cả lại một ngày chủ nhật nữa tôi ngồi một mình ngồi nằm lắng nghe những âm thanh những giai điệu của những đôi đang yêu gửi cho nhau Ô sao mà những lời họ biết gửi tặng nhau hay đến thế tôi biết rằng em cũng thích chương trình này như tôi muốn được nghe những lời yêu thương của mọi người gửi cho nhau và trong đó cũng muốn xem may mắn của ai gửi tặng mình không ngồi nghe mà lòng tôi nhớ tôi em mặc dù ít được gặp em ít có cơ hội được nói chuyện trực tiếp tôi biết Em đang tránh mặt tôi Tôi đã gửi những tin nhắn thể hiện sự quan tâm vào mỗi ngày mới Nhưng chưa một lần tôi được đáp lại Ngày sinh nhật em Tôi dành cả tình cảm của mình và món quà cho chính tay tôi làm tặng em Em biết không Những đêm tôi thức gần như trắng đêm Chỉ muốn mình làm xong quà tặng cho kịp ngày sinh nhật của em Làm xong món quà đó Tôi đã ốm một trận Nhưng tôi không để cho một ai trong những người bạn của em biết Những lúc này tôi muốn nhận được một lời cảm ơn từ em Như là cảm ơn anh nhiều món quà của anh thật tuyệt Hay anh giữ gìn sức khỏe nhé Tôi chỉ cần những lời như vậy thôi Nhưng thật khó phải không em Ngày sinh nhật tôi hàng ngàn lời chúc từ những người khác Lúc này không thể bằng lời chúc của em dành cho tôi Tôi đã chờ đợi lời chúc từ em Tôi chỉ cần lời chúc từ em thôi Không đòi hỏi ở em là quà hay hoa gì cả Nhưng không tôi càng chờ tôi càng cảm thấy buồn Buồn quá tôi lại chỉ biết tâm sự một mình Ngồi lắng nghe lại các chương trình Quick and Snow Show Để cảm nhận được sự yêu thương của mọi người Tôi cũng không giận em đâu, chắc nghĩ tình cảm của tôi đã dành cho em chưa đủ làm em rung động. Tôi vẫn sẽ mãi cố gắng để đi được vào trái tim em. Khiến anh chị gửi tặng dùm em ca khúc The Reason của Herbert Stein tới tạng thị thu anh lớp K39A, lớp bác sĩ giải hạn học viện quân y Hà Đông Hà Tây. Với lời chúc cô bé mãi luôn vui vẻ và học tập tốt. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Tình yêu đơn giản chỉ là sự có mặt của cậu bé trong cuộc đời của cô bé Tình yêu đơn giản chỉ là khi cô bé nhìn thấy ánh mắt vô nụ cười của cậu bé Tình yêu đơn giản chỉ là những lúc hai cô cậu bên nhau cưới đua với nhau Tình yêu đơn giản chỉ là khi xa cậu bé, cô bé nhớ cậu bé rất nhiều Tình yêu đơn giản chỉ là cậu bé xuất hiện trong từng suy nghĩ của cô bé Tình yêu đơn giản chỉ là hình ảnh cậu bé là người đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi sáng thức dậy Và cũng là người cuối cùng cô nghĩ đến trước khi bước vào giấc nồng Tình yêu đơn giản vậy nên nó cũng mang lại những niềm hạnh phúc giản h Hạnh phúc là khi cậu bé đến nhà đó đưa cô bé đi học, nắng thế này thấy thương cho làn da mỏng manh. Hạnh phúc là khi tiếng chuông điện thoại reo lên, hai đứa nói chuyện xong rồi mà cô bé vẫn không muốn gác máy. Hạnh phúc là khi tiếng đàn guitar cùng tiếng hát vang lên trong điện thoại. Hạnh phúc là khi cậu bé vẽ tặng cô bé bức tranh chân dung, là khi cậu bé chở cô bé trên chiếc xe đạp đi lang thang khắp thành phố trong cái lạnh giá của mùa đông. Hạnh phúc là khi cậu bé ngồi chờ cô bé hàng giờ khi cô bị lỡ xe bus, mọi lo lắng bỗng tan biến khi cậu nhìn thấy cô bé bước xuống xe, cậu chạy nhanh tới nắm lấy tay cô bé, tình yêu và hạnh phúc đơn giản thế sao? Vậy mà đã một năm trôi qua, cô bé không còn được nhìn thấy cậu bé nữa rồi, nhưng hình ảnh của cậu thì cô không sao quên được. Trong từng giấc mơ, từng nỗi nhớ, trong từng giọt nước mắt buồn, một lúc nào đó trên thiên đường Bắt gặp một người nhắc giống cậu bé, cô bé sẽ ấp úng ngập ngừng gọi, Cậu bé ơi! Cùng với ca khúc, Because of You, the Catholic Jackson. mail của bạn là địa chỉ Sơn trang 8288 aầm anh chị thân không biết cảm nhận của em có đúng không rằng văn hóaường chỗ ngồi dường như không còn xa lạ với những người hay đi xe nhưng nó lại có vẻ khá mới mẻ trên những chuyến xe khách cảm nhận của em bắt đầu từ câu chuyện của chị Dâu em câu chuyện đã khiến em suy nghĩ rất nhiều chuyến xe khách ngày chủ nhật thật đông đúc khi chị bước lên xe đã không còn một chỗ trống chị đang mang thai đồ đạc lỉnh tỉnh đang ngơ ngát tìm chỗ ngồi thì có một anh thanh niên đứng lên nói Chị ơi chị ngồi đây này rồi anh lặng lẽ đi ra chỗ khác kiếm chỗ ngồi. Chị lúc ấy chỉ kịp cảm ơn rồi lay hoay xếp đồ, khi đã yên vị chị mới có cơ hội để ý kỹ hơn người thanh niên tốt bụng. Anh lúc này đang ngồi trênh trên một chiếc ghế nhỏ gần chú lái xe, khi ấy chú phụ xe mới đặt thêm một chiếc ghế phụ vào giữa lối đi của hai hàng ghế, tạo chỗ ngồi chắc chắn hơn và gọi anh lại ngồi. Anh đứng lên, một bên chân và một cánh tay đã bị teo hẳn. Chị lặng người và điều đáng nói hơn là xung quanh chỗ chị ngồi là rất nhiều thanh niên khỏe mạnh hơn anh. Nhưng không một ai có thể hành động giống như anh. Qua chương trình, em xin nhờ anh chị gửi tới anh thanh niên tốt bụng đã đi chuyến xe Hiệp Hòa, Mỹ Đình, Hà Đông, sáng chủ nhật, ngày 18 tháng 11, lời cảm ơn chân thành và ca khúc Don't Get Up You Are Loved của George Groban. Mong rằng anh nghe được chương trình này cùng với lời nhắn. Đừng bao giờ từ bỏ vì có nhiều người tốt bên cạnh anh. Họ yêu thương anh giống như anh yêu thương họ và họ cần có anh giống như anh cần có họ. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Cause you want to be heard if something các bạn thân mến blog của tuần này xin được dành cho bạn mưa đá ở địa chỉ 360.yahoo.com gạch chéo Dương thu Hà 90ô qua thầy dạy về sự điện Ly Có những cuộc chia ly không dẫn điện Còn có những cuộc chia ly dẫn điện Đó gọi là sự điện ly Sẽ không phải là một entry dài răng rạc về sự tiếc thương đau khổ Vì thực tế là không có gì phải tiếc thương đau khổ cả Just walk away to say goodbye Cũng chỉ là chia tay Người vẫn ở đó Chỉ là chuyển địa điểm Dù cái địa điểm mới cách chỗ này nửa vòng trái đất Phải khẳng định rằng trong bất kỳ cuộc chia tay nào Người ở cũng buồn hơn người đi Hay nói cách khác Người đi đỡ buồn hơn người ở Tất nhiên, với giả thiết là cuộc chia tay đó có nỗi buồn Người đi, đi là vì có cái gì đó đang chờ đợi họ Một miền đất mới, một hy vọng mới, vân vân Nếu không phải là niềm vui, thì nhất cũng tồn tại sự hồi hộp Và đương nhiên, sẽ có nhiều thứ mới Còn người ở, sau cuộc chia ly, chẳng có gì thay đổi Chỉ xuất hiện một khoảng không, khoảng không thế chỗ người đi Ừ cuộc sống là những chuỗi gặp gỡ và chia ly. Cứ nghĩ chia tay với người này xong ta sẽ gặp một người khác tốt hơn, nếu ai cũng nghĩ như vậy sẽ chẳng còn mấy bài văn kiểu như nhớ trường xưa sẽ chẳng có ông đồ của Vũ Đình Liên. Nghĩ như thế là lối nghĩ lạc quan, mà sẽ trên một phương diện nào đó thì chính là sự thực dụng. Khi một cánh cửa khép lại, nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng người ta thường thích nuôi cánh cửa đã khép mà không nghĩ cánh cửa mới mở mang đến cho ta điều gì. Make it And rise above When the rain falls down But it's so hard To be strong When you've been missing Somebody so long No so.